Vừa rồi còn cười xấu hổ Bây giờ khuôn mặt lại đỏ lên Là đỏ lên vì nổi giận Tôi coi thường cô lúc nào Cao lôi hoa lập tức sững sốt Nếu không khinh thường tôi Vì sao anh lại phải đánh sập cửa động Chứ vong linh nữ thần nắm chặt bàn tay Không phải chuyện này Tôi không phải là có ý khinh thường cô Việc này tôi biết nói thế nào đây Cao lôi hoa xấu hổ cười cười, dù sao vong linh đại trưởng lão bây giờ cũng đang ở bên cạnh. Cao lôi hoa cũng không thể nói là vì thực lực của đại trưởng lão không mạnh cho nên đánh sập cái cửa động. Nhưng mà vong linh đại trưởng lão là ai chứ? Hắn là một lão già đã thành tinh sao lại không nhìn ra tâm tư của cao lôi hoa chứ? Cao lôi hoa huynh đệ Vong linh đại trưởng lão thở dài cảm ơn cậu không có gì. Cao lôi hoa gãi đầu cười hì hì. Bên kia thú thần tra lý đi đến lãnh thổ của tộc sư tử. Hắn đứng từ xa nhìn sư tục rồi thở dài một hơi. Là mình đã hại các huynh đệ của sư tộc phải ở trong phong ấm này cả nghìn năm. Nhưng mà. Lần này. Hắn sẽ đưa bọn họ ra ngoài Để cho bọn họ lại một lần nữa xuất hiện trên vũ đài của toàn bộ đại lục Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 207 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 207 Vong Linh Nữ Thần Thức Ngược Đải B1 Hừ Tra lý khẽ thở dài rồi từ từ bước về phía tòa thành bị phong ấm. Kể từ lần trước cảm thấy thẹn với phong linh nữ thần, hắn mất tiếc đã hơn một nghìn năm. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng hắn cũng ẩn dấu khí tức của mình, lặng lẽ đến nhìn lãnh thổ thuộc về thú nhân này. Nhưng không một lần nào Quan minh chính đại trở về. Ta đã trở về. Tra lý nhìn tòa thành cao vút khẽ hô lên một tiếng. Thú thần vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, sức mạnh, dũng cảm, trung thành, vĩnh viễn không rời khỏi thú tột. Khi tra lý vừa mới đặt chân tới tòa thành thì cửa chính của tòa thành đột nhiên tự động mở ra. Nhìn về phía trước, bảy vị cường giả thánh giai của Hoàng Kim Sư tộc dẫn theo tất cả dũng sĩ của tộc quỳ ở cửa thành. Bọn họ đã cảm giác được khí tức của thú thần từ rất xa. Nhất thời các chiến sĩ của Hoàng Kim sư tộc vô cùng xúc động. Thật sự là khí tức của thú thần, thú thần cũng không bỏ thú tộc. Ta đã trở về nhìn tộc nhân đông nghiệp trước mặt, tra lý khẽ thở dài. Thần đã ngày đêm chờ đợi vị thần của mình trở về. Tộc trưởng đương nhiệm của Hoàng Kim Sư tộc quỳ ở trước mặt cha lý, nước mắt lưng trồng. Nghìn năm qua, khổ cho các ngươi rồi. Tra lý gơ tay phải lần này tôi đến là muốn làm một chuyện. Đó là đưa cả tộc ra khỏi phong ấm này. Nơi này không phải thế giới dành cho những dũng sĩ của chúng ta. Thế giới của các ngươi là ở bên ngoài rộng lớn. Ở chỗ đó. Mới là chỗ các ngươi tự do phát huy lòng dũng cảm. Thú thần Hoàng Kim sư tộc sau khi nghe được lời nói của tra lý thì kiếp động. Thậm chí có người còn không tin mà vỗ vỗ vào mặt mình. Khi thấy mình không phải là đang mơ tất cả thú nhân đều kiếp động mà rống lên thú thần, vị thần của sức mạnh. Sức mạnh vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta thú thần luôn tồn tại cùng chúng ta Các chiến sĩ của Hoàng Kim sư tộc đấm liên tục vào ngực mình Chiến sĩ của Hoàng Kim sư tộc là mạnh mẽ nhất Nhưng ở bên trong phong ấm này nhiều năm như vậy bọn họ khát khao được chiến đấu Chiến trường là chốn quy tụ của bọn họ Khát vọng lớn nhất của hoàng kim sư tộc khi được chết không phải là chết già trong nhà mình, mà là chết ở trên chiến trường. Để cho thế giới lại thấy rõ sức mạnh của thú tộc chúng ta thú thần quát to một tiếng, giờ nắm tay phải lên cao. Tra lý lúc này là thú thần cuồng bạo không ai bị nội chuẩn bị một chút đi, hỡi những dũng sĩ của ta. Để cho những tên đã quên sức mạnh của thú tộc kia biết một chút cái gì gọi là dũng sĩ thú tộc đúng rồi. Phỉ ti nhĩ, Cô có nghĩ tới chuyện đưa vong linh tộc ra khỏi phong ấm này không cao lôi hoa ôm bảo bảo? Quay lại nhìn vong linh nữ thần phong ấm này có thể làm suy yếu thực lực của vong linh tộc các cô bất cứ lúc nào. Bây giờ tầm phong ấm này đối với tôi mà nói thì cũng chỉ là một tầm biên giới lúc nào cũng có thể phá vỡ được. Đi ra ngoài sao? Vong linh nữ thần phỉ tuy nhỉ cười khổ không lúc nào tôi không muốn cả. Nhưng bây giờ, ôi, cho dù chúng tôi có đi ra thì sau đó phải đi theo con đường nào đây? Trên thế giới rộng lớn hiện giờ còn chỗ nào cho tộc vong linh chúng tôi dung thân chứ? Chúng tôi thua trong đại chiến thần ma, bây giờ chúng tôi chỉ như con chuột chạy qua đường thôi. Cao lôi hoa đột nhiên nở nụ cười thần bí có lẽ tôi có thể tìm cho các cô một chỗ. Cái gì? Vong linh nữ thần kinh ngạc nhìn cao lôi hoa an bài cho chúng tôi nơi ở sao? An bài như thế nào ha ha. Cao lôi hoa chỉ chỉ lên bầu trời nếu có thể tôi muốn xây dựng một chỗ cho mình. Ở trên trời. Tiên sinh cao lôi hoa, anh đang nói giỡn sao? Vong linh nữ thần cười méo nói trên bầu trời con người làm sao sống được. Cho dù thiên đường của thần tộc địa ngục của ma tộc chẳng qua cũng chỉ là một cái không gian khác mà thôi. Hắc hắc. Cao lôi hoa cười nói tạm thời tôi cũng không thể khẳng định. Nhưng tôi đã từng ở nơi mà nhìn thấy giống như một hòn đảo nhỏ trên không trung hòn đảo ở trên không sao. Vong linh nữ thần nhíu mày đó là cái gì vậy một hòn đảo nhỏ có thể lơ lửng trên không trung. Cao lôi hoa cười ha ha nói nếu như có thể chế tạo ra một hòn đảo trên không. Cô thấy tộc vong linh có thể sống ở đó được không? Bởi vì tộc vong linh các cô dường như rất sợ ánh sáng mặt trời. Nếu như anh có thể tạo ra được tộc vong linh ở trên đó ở tuyệt đối không phải là vấn đề. Vong linh nữ thần nói tộc vong linh chúng tôi chẳng qua là không thích ánh mặt trời, nhưng không e ngại nó. Thậm chí có một số vong linh còn rất thích tắm nắng. Có điều chúng tôi thích bóng đêm hơn thôi. Trong bóng tối chúng tôi có thể phát huy ra 150% sức mạnh. Được. Cao lôi hoa gật đầu nói vậy là được. Chỉ cần tôi làm xong một hòn đảo nhỏ giữa không trung thì sẽ đưa tộc vong linh của cô ra khỏi phong ấn này tốt. Vong linh nữ thần cũng hô to đáp trong mắt nàng hiện lên một chút chờ đợi. Trong chỗ phong ấm này toàn thể sức mạnh của tộc phong linh đều giảm xuống theo bậc thang Cứ tiếp tục như vậy Qua mấy nghìn năm nữa Sợ rằng các chiến sĩ của tộc phong linh chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt vô lực Chỉ cần anh làm được một hòn đảo trên không Tộc phong linh chúng tôi sẽ theo anh đi ra ngoài Đầu tiên tôi phải làm xong tất cả mọi chuyện trước mắt đã, rồi tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị làm việc này. Cao lôi hoa cười đắc ít, hòn đảo trên không từ khi Cao lôi hoa nhìn thấy lôi thần điện thì luôn ghi tạc trong lòng. Khi đó, Cao lôi hoa liền nghĩ ngay đến chuyện làm cho tĩnh tâm một cái, để làm nơi tổ chức đám cưới cho hắn và tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa đã nói muốn cho tỉnh tâm một cái hôn lễ đặc biệt. Lúc ấy hắn liền nghĩ tới hòn đảo Lôi Thần Điện ở giữa không trung. Đều là Lôi Thần Cao Lôi Hoa nghĩ những chuyện mà Lôi Thần làm được chẳng lẽ hắn làm không được. Chỉ cần có phương pháp, Cao Lôi Hoa sẽ làm ra một hòn đảo trên không thứ hai. Nhưng mà... Chế tạo hòn đảo ở trên không thì Cao Lôi Hoa vẫn còn thiếu rất nhiều thứ Chẳng hạn như cái quan trọng nhất nhân lực Nhưng nếu như có tộc phong linh, về mặt nhân lực sẽ không còn là vấn đề nữa rồi Cao Lôi Hoa cười hài lòng Nếu như anh thực sự làm được một hòn đảo giữa không trung Phong linh tộc của chúng tôi sẽ mãi là người bạn trung thành với anh Vong Linh Nữ Thần muốn tỏ ý với Cao Lôi Hoa rằng nếu như hắn có thể đưa tột Vong Linh ra ngoài, thì cả tộc sẽ là minh hữu tận tâm vì hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 208 Vong Linh Nữ Thần thiết Ngược Đãi B2 Cao Lôi Hoa gật đầu, hắn muốn chính là kết quả này. Hắn tốn nhiều sức lực muốn đưa tộc vong linh ra ngoài cũng là tìm cho mình một minh hưởng. Dù sao cũng có rất nhiều chuyện mà không phải một người hùng mạnh thì có thể làm được. Như vậy, đợi chuyện của thú tộc làm xong, tôi sẽ đi xem lôi thần điện đã. Cao Lôi Hoa nói tôi phải tìm Dơn. Dơn! Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Phương pháp chế tạo đảo trên không. Cùng cao lôi hoa đi vào chính điện của vong linh thần điện. Vong linh nữ thần đột nhiên quay lại nói với hắn cao lôi hoa. Các anh đến vong linh cốt này chính là muốn dẫn hoàng kim sư tộc rời khỏi chỗ này sao đúng vậy. Cao lôi hoa gật đầu nói. Vậy, hắn cũng đến đây chứ? Vong linh nữ thần cúi đầu nói. Ừ, cao lôi hoa ôm chặt bảo bảo ở trong lòng cô muốn đi tìm hắn sao cao lôi hoa hỏi. Không biết. Tôi cũng không biết có nên đi tìm hắn không. Vong linh nữ thần khẽ thở dài giữa tôi và hắn. Chuyện gì đã xảy ra thật sự là khó mà nói rõ được. Mối quan hệ giữa tôi và hắn cũng rối loạn Nữ thần điện hạ Khi Cao Lôi Hoa và vong linh nữ thần đang nói chuyện Một vong linh kỵ sĩ từ ngoài cửa chạy vào nữ thần Hoàng Kim Sư Tộc đã tập trung đến trước cổng vong linh thần điện Chúng ta có phát động tấn công không đợi một chút Vong linh nữ thần nhíu nhíu mày Quay đầu nhìn về phía cao lôi hoa là hắn đến đây sao ngoài hắn ra. Còn ai có thể khiến cho hoàng kim sư tộc đến đây được chứ? Cao lôi hoa mỉm cười. Được rồi. Chúng ta đi ra thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp. Đi ra xem hắn thế nào. Vong linh nữ thần bóp chặt tay phải, mạnh đến nỗi làm cho những đốt ngón tay của nàng hiện trắng nhợt. Tên vong linh kỵ sĩ đi trước dẫn đường cao lôi hoa và vong linh nữ thần bước theo ra cửa vong linh thần điện. Từ xa cao lôi hoa đã nhìn thấy hình dáng của tra lý đang mặc một bộ tinh linh chiến giáp có hoa văn. Tra lý đang đi qua đi lại trước cửa vong linh thần điện. Ngươi còn tới chỗ này làm gì vong linh nữ thần sau khi đi đến cửa liền nhìn chằm chằm vào tra lý. Nhìn thấy hắn là lập tức nàng cảm thấy cơn tức giận và oán hận từ trong lòng bốc lên. Nàng nghĩ đến chuyện một mình nuôi nấm con gái. Mà tên này đã lâu như vậy rồi vẫn chưa từng đến thăm hai mẹ con mình một lần nào. Lại thấy dáng điệu của hắn bây giờ bắt trước giống như chó vậy lại càng làm cho vong linh nữ thần cảm thấy khó chịu. Tra lý rốn lên oan ủ ổng cũng không phải vì tôi muốn đẹp dai hơn một chút nên mới đặc biệt mặc bộ áo giáp tốt nhất hay sao ta ta ta muốn đến xem cô ta muốn đến lấy lại cây búa của ta cha lý mặt đỏ lên sau đó hắn lắp bắp nói ra một câu làm cho cao lôi hoa muốn hột máu vong linh nữ thần nghiến răng được thôi tự ngươi đi mà lấy cây búa gãy về đi thú thần chẳng biết làm sao Hắn nắm chặt tay. Vừa rồi rõ ràng muốn nói một đằng, nhưng đúng lúc muốn mở miệng thì lại không thể nói ra được. Cuối cùng đành phải nói nẻo khác. Sau khi nhìn thấy những phản ứng của phong linh nữ thần, cha lý lại càng muốn vả miệng mình một cái thật mạnh. Ngay cả một câu nói cho ra dáng cũng không nói nên lời. Sau khi hít một hơi thật sâu, tra lý cuối cùng cũng nói được một câu. Cụt! Cùng với ta đi lấy búi được không tra lý mặt mày nhăn nhó giống như đích khỉ. Nhưng lần này rốt cuộc cũng nói ra một câu ra hồn. Vong linh nữ thần đang nhíu mày, nghe xong câu này của tra lý thì mới giảng ra. Sau đó nàng xoay người đi vào sâu bên trong vong linh thần điện. Vong linh nữ thần vừa đi, tra lý cũng không biết phải làm sao. Nàng cũng chẳng hề nói, đó là đồng ý hay không đồng ý đây. Vẫn đứng được ở đó làm gì? Còn không đi vào đi. Cao lôi hoa bớt đắc dĩ đi đến phía sau tra lý. Không chút lưu tình mà đạp hắn một nhát vắng vào trong thần điện. Tôi... Đi vào với nàng sao tra lý lập tức hiểu rõ ý tứ của Cao Lôi Hoa Sau đó điên cuồng chạy theo bóng của vong linh nữ thần Ba ba Ngày hôm nay tra lý thúc thúc rất lạ, giống như phát tình vậy Bảo bảo ngẫm lên nói với Cao Lôi Hoa He he Bảo bảo nói cực kỳ chính xác hắn phát tình rồi Cao lôi hoa cúi đầu nói với bảo bảo bảo bảo nè con không muốn biết cha ruột của con sao cha ruột sao. Bảo bảo cuối suy nghĩ rất lâu cuối cùng không ngờ lại gật đầu. Nó thật sự muốn biết mặt mỗi người cha ruột của mình như thế nào. Hắc hắc cao lôi hoa cười rồi ôm bảo bảo đi vào trong tầm hầm. Cao huynh đệ chờ tôi với. Vong linh đại trưởng lão cũng kêu lên một tiếng. Nhanh chân nhanh tay chạy theo phía sau cao lôi hoa. Chắc là ở dưới tầm hầm. Cao lôi hoa lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ lúc mới đến đã thấy cây búa kia của thú thần ở bên trong tầm hầm. Vậy chắc chắn vong linh nữ thần sẽ đưa thú thần đi xuống đó rồi. Cao lôi hoa ôm bảo bảo cùng vong linh đại trưởng lão ở phía sau, một nhóm ba người lén lút đi tới tầm hầm. Xác định mục tiêu đang ở phía trước cẩn thận hành động. Đừng làm ra tiếng động. Cao lôi hoa khẽ nói với Bảo Bảo và Vong Linh Đại Trưởng Lão. Vong Linh Đại Trưởng Lão và Bảo Bảo đều gật đầu. Sau đó ba người cẩn thận mà đi tới cửa hầm ngầm. Khi chuẩn bị di chuyển, thì đúng lúc có vài tảng đá lớn còn chưa được đem đi. Vừa vạn có thể để cho ba người cao lôi hoa nắp vào Khi ba người cao lôi hoa mò đến cửa tầm hầm Từ xa đã nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh kỳ quái a à, à, ừ, không phải chứ Một chuỗi âm thanh dâm đảng từ bên trong tầm hầm truyền ra Chẳng lẽ thú thần và vong linh nữ thần lại bớt đầu tình yêu điên cuồng Sao? Trên mặt cao lôi hoa lộ ra một nụ cười dâm đảng. Nhưng mà nghĩ lại không đúng. Thanh âm này dường như là của thú thần thì phải. Thế là cao lôi hoa và vong linh đại trưởng lão men theo lòng hiếu kỳ lén lút nấp ở cửa động, ngó vào bên trong. Sau đó hai người đều trợn mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Trên mặt đất trong tầng hầm. Thú thần tra lý bị lột sạch chỉ còn lại một cái quần nhỏ. Cả người bị cột vào giữa tầm hầm. Nhìn thấy kỹ năng trói buộc như vậy, cao lôi hoa có thể khẳng định vong linh nữ thần là một cao thủ trong chuyện đó. Bây giờ, Ở trong tầm hầm, Vong linh nữ thần vốn rất ốm yếu lại đang cầm lấy cái búa của thú thần. Dùng cái búa đó làm cái vật bóng vàng, Mà bóng thì đương nhiên là thú thần tra lý. Mà vật bóng bàn tất nhiên sẽ là bản mặt của búa. Còn tiếng kêu êm tai a a kia chính là từ trong miệng của thú thần phát ra. Nhìn vong linh nữ thần bây giờ trong đầu cao lôi hoa đột nhiên hiện lên một từ nữ hoàng sơn. Mương Sơn Mương Sa đô ma sô -so chích chứng ác thống dầm. Thiết bị ngược đại ba ba. Mụ mụ và thúc thúc đang chơi cái gì vậy? Nhìn thấy có vẻ chơi rất vui vậy bảo bảo nghi hoặc hỏi cao lôi hoa. Ừ, đang chơi một trò rất vui. Cao lôi hoa vì không muốn làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của bảo bảo nói đó là một trò chơi rất vui. Vậy à, bảo bảo gật đầu dường như đã hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 209 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 209 ba ta nói trên đầu chúng ta có người ở đó. Lúc này, Ở chỗ khác, Nguyệt sư dưới sự dẫn đường của đội trưởng bố lỗ tư sau vài ngày gấp rút lên đường cuối cùng cũng đặt chân lên lãnh địa của thú tộc. Từ nơi này trở đi, chính là lãnh thổ của thú nhân. Nơi đây gọi là lan vực, là lãnh thổ của các dũng sĩ lan tộc. Mọi người đều biết, lan kỵ binh của lan tộc là một trong những kỵ binh mạnh mẽ nhất. Cho nên bọn họ gánh phát nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Bố Lỗ Tư vừa đi vừa giải thích cho Nguyệt Sư, lãnh thổ của thú cột. Tại sao lại trở nên như thế này Nguyệt Sư nhìn vùng đất đai trước mặt mà niềm thương cảm sọc lên trong lòng hắn? Cả vùng đất rộng lớn lại chẳng có một ngọn cỏ nào, ở trên mảnh đất càng cỗi này thì làm sao mà sống được chứ? Thú cột của chúng ta không có vua. Bố lỗ tư than nhẹ một tiếng vì không có người lãnh đạo Sau vài cuộc chiến thì chúng ta mất đi rất nhiều lãnh thổ Nên chỉ có thể sống ở những nơi nghèo khó này Đất đai như vậy cũng chẳng trồng được lương thực cũng không có con mồi nào tốt Do đó mới dẫn tới sự bần cùng của thú tộc chúng ta Ai vậy đứng lại cho ta Khi bố Lỗ Tư giới thiệu một vài chuyện cho Nguyệt Sư, một đội lan kỵ binh của lan tộc từ đằng xa chạy tới đứng chắn ở trước mặt bọn họ. Nguyệt Sư đưa mắt nhìn ở bên dưới các lan kỵ binh là những con sói lớn với đôi mắt lộ ra hung quang. Lan tộc là kỵ binh cường đại nhất trong thú tộc. Trừ cái đuôi ở phía sau và hàm răng sói bén nhọn, Lan tộc và loài người thật ra cũng không khác biệt nhiều Nhưng mà bọn họ rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều so với con người Là ta, bố lỗ tư Bố lỗ tư ở giữa đoàn xe đi ra, sư tộc là hoàng tộc nên rất có mặt mũi trong tộc thú nhân Bố lỗ tư là một người khá nổi tiếng trong tộc thú nhân Năm đó hắc dứt khoát vứt bỏ những đại ngộ của hoàng gia Tự nguyện đi đến xã hội của loài người để sống. Học tập chiến thuật và kỹ thuật của con người. Cho nên ở trong tộc thú nhân, hắn được coi là một anh hùng. Hành động của hắn đã giành được sự tôn trọng của thú nhân. Đại nhận bố lỗ tư đội lan kỵ binh đều hành lễ với bố lỗ tư. Bố lỗ tư không phải quan chức. Mà đây là sự tôn trọng của các dũng sĩ Lan Kỵ Binh thôi. Nếu đã là đoàn xe của đại nhân bố lỗ tư thì cho qua. Đội trưởng Lan Kỵ Binh hành lễ xong rồi lui sang một bên. Đi thôi. Bố lỗ tư nói với đoàn xe, sau đó đoàn xe lại chậm rãi tiến về phía trước. Thật là có khí phách Nguyệt Sư nhìn Lan Kỵ Binh thốt lên đầy cảm tháng. Đội lan kỵ sĩ nếu được trang bị tốt hơn một chút chắc chắn sẽ rất có khí phá Ừ bố lỗ tư khẽ cười nhìn Nguyệt sư. Tuy rằng là thú hoàng trời sinh nhưng dù sao nó vẫn chỉ là đứa bé. Thỉnh thoảng Nguyệt sư vẫn còn lộ ra một chút đặc tính của trẻ con. Bong bong bong đoàn xe của bố lỗ tư và Nguyệt sư đi chưa được mấy bước. Từ trong lãnh thổ của lan tộc vang lên tiếng chuông dồn dập. Tiếng chuông này có nghĩa là gì Nguyệt sương ngẫm đầu lên hỏi. Tuy không biết tiếng chuông này có nghĩa gì. Nhưng trực giác nói cho nó biết việc này cũng không phải là chuyện tốt. Là một tiểu đội của loài người. Thường đến lãnh địa của chúng ta quấy rối một tên lan kỵ binh đứng gần đó nghiến răng giải thích cho Nguyệt Sư đến quá nhiều lần rồi. Mẹ nó, các huynh đệ, chúng ta lên. Lần này nhất định phải cho bọn nó có đi mà không có về hốn. Thú thần tồn tại cùng ta, sức mạnh, dũng cảm tiến lên. Đám lan kỵ binh gầm nhẹ lên một tiếng rồi cử sói chạy về chỗ phát ra tiếng chuông. Gơn. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Con sói gầm lên một tiếng. Sau đó la về phía trước. Để lại một vệt bụi mù ở phía sau. Ta cũng muốn đi xem một chút Nguyệt Sư đứng lên. Nắm chặt lấy thanh trường kiếm ở phía sau khi cần thiết Ta có thể giúp đỡ một chút Ta ta cũng muốn đi Hồ Mị Nhi ở bên cạnh khẽ nói ta là một tế tự Nên cũng có chút tác dụng ở trên chiến trường ca ngợi thú thần Khi biết rõ Hồ Mị Nhi là tế tự Bố lỗ Tư rất vui vẻ sau đó hắn quay lại nói với đám bảo tiêu các huynh để hãy tiếp tục bảo vệ đoàn xe lên đường. Ta muốn đi giải quyết chuyện này. Rõ. Đội trưởng. Đội bảo tiêu gật đầu theo đoàn xe chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ là con người. Trong cuộc chiến với thú nhân này. Bọn họ không thể giúp thú nhân cầm đao chém lên người đồng loại của mình được. Chẳng qua bọn họ cảm phục các đối nhân xử thế và tính cách của bố lỗ tư. Cho nên họ cũng không đi giúp loài người, mà chỉ có thể đứng vào trung lập. Chúng ta đi thôi, Nguyệt sư tiểu huynh đệ bố lỗ tư dắt hai con tốn mã ra. Đi thôi. Cháu cũng muốn xem. Chiến tranh thật sự là như thế nào Nguyệt sư giữ yên nhảy lên lưng chiến mã. Trước đây nghe cha kể câu chuyện về Tam Quốc Diễn Nghĩa. Những chuyện trong đó làm cho Nguyệt Sư máu huyết sôi trào. Cậu bé cũng rất muốn biết và cảm nhận về một cuộc chiến. Thú tộc trời sinh ra là để chiến đấu, Nguyệt Sư cũng không phải là ngoại lệ. Trong máu của bọn họ có chảy dòng máu của chiến sĩ. Tiểu hồ nữ và Nguyệt Sư ngồi chung một con cố gắng bám chặt vào Nguyệt Sư. Thật ra từ đầu Nguyệt Sư cũng không định mang hồ Mệ Nhi ra chiến trường. Nhưng khi nghe thấy hồ Mệ Nhi là tế tự chiến trường thì đành phải để cho nàng cùng đi theo. Bởi vì trên chiến trường, một tế tử có ít hơn rất nhiều so với một chiến sĩ mạnh mẽ. Có đôi khi có một tế tự thì có thể xoay chuyển được toàn bộ chiến cuộc. Rất nhanh, bọn nguyệt sư ba người hai ngựa đã đuổi kịp đám lan kỵ binh đi trước. Đại nhân bố lỗ tư. Đội lan kỵ binh tất nhiên là phát hiện ra bố lỗ tư, tôn kính chào hỏi. Chiến thần luôn ở bên cạnh chúng ta. Bảo vệ quê hương của chúng ta là trách nhiệm của mỗi một thú nhân chúng ta và các ngươi như nhau. Đại nhân bố Lỗ Tư có ngài đi cùng là vinh hạnh cho chúng ta. Lan Kỵ Vinh cảm động nói: một thành viên hoàng tộc cùng bọn họ ngăn cản quân địch là vinh dự của tất cả chiến sĩ. Đặc biệt đại nhân bố Lỗ Tư còn nổi danh là một dũng sĩ mạnh mẽ. Thế là đội Lan Kỵ binh cùng với bố Lỗ Tư, Nguyệt sư chạy về phía trước. Vì là kỵ binh, bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng báo động. Từ xa nhìn lại, Nguyệt sư dễ dàng nhìn thấy một đội trọng kỵ binh của nhân loại đang cuốn lấy một đội tự vệ của lan nhân. Đội lan nhân tự vệ chẳng qua chỉ do những lan nhân bình thường vì chiến đấu mà tự hình thành. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không lớn, vũ khí của bọn họ cũng chỉ là những cây gậy gỗ lớn. Ánh mắt của Nguyệt Sư lại hướng về phía tên mặc áo bào đen đang đứng ở phía sau đội kỵ binh nhân loại kia. Đó là một ma pháp sư. hóng thú thần, sức mạnh, dũng cảm đội lan kỵ binh rú lên, bước về phía trước chuẩn bị tấn công. Lấy danh nghĩa thú thần vị thần sức mạnh tế tự thuật cùng hóa quan hoàng một. Giọng nói trong trẻo lọc vào tai của mỗi lan kỵ binh. Là tế tự, không ngờ là tế tự. Tất cả những lan kỵ binh nhìn về phía thiếu niên và thiếu nữ đang đi cùng với bố lỗ tư kia. Chỉ nhìn thấy tay của thiếu nữ hồ tộc kia phát ra một vòng ánh sáng màu đỏ tươi. Ngay lập tức tất cả lan kỵ binh đều cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận dâng lên. Hai mắt bọn họ trở thành màu đỏ sậm. Nhưng quan trọng nhất là... Đầu óc của bọn họ vẫn còn giữ được sự thanh tĩnh. Hống những lan kỵ binh rốm lên một tiếng hạnh phúc. Mẹ nó thật là may mắn không ngờ lại cùng hóa tỉnh táo để chiến đấu. Một khúc quân hành cao cấp. Có một tế tự mạnh mẽ như vậy ở cùng bọn họ. Những tên kỵ binh nhân loại cứ đứng đó mà chờ lan nhà bổng của bọn họ đập xuống đi. Hống hống. Giết mấy đứa kia đi tất cả những lan kỵ binh đều cảm thấy cơ thể điên cuồng lên. Tay dơ lan nhà bỗng lên nhằm về đội kỵ binh nhân loại kia. Đội lan nhân tự vệ nhanh chóng rút ra một bên khi những lan kỵ binh kia chạy tới. Sự phối hợp giữa bọn họ và lan kỵ binh khá tốt, rõ ràng cũng có kinh nghiệm chiến trường. Đội trọng kỵ binh nhân loại cười khinh miệng khi nhìn thấy những cây lan nhà bổng trong tay lan kỵ binh. Trên người bọn họ là giáp nặng thì làm sao mà lan nhà bổng có thể gây nên tổn hại được chứ? Làm cho nhóm giả thú này biết được thế nào mới được gọi là kỵ binh đi một tên kỵ binh nhân loại trong hàng ngũ cười điên cuồng. Sau đó vọt về phía lan kỵ binh. Chỉ vì khinh thường địch nhân nên bọn họ không nhìn thấy ánh mắt của những lan kỵ binh trong đội ngũ kia có màu đỏ Lấy danh nghĩa của thú thần Ta là Hồ Mỹ Nhi xin khẩn cầu hư nhược trớ chú quan hoàng một mình Hồ Mỹ Nhi biểu diễn còn chưa xong Từ đầu bàn tay của nàng bắn ra một tiểu cầu màu đen đi sau mà đến trước Bay qua những lan kỵ binh đang chạy mà đến trước kỵ binh nhân loại Nổ tung ra Khi quả cầu màu đen nổ ra Ngay lập tức kỵ binh nhân loại cảm thấy thân thể trở nên nặng nề Những cây thương trước đó có thể vung lên nhẹ nhàng Mà bây giờ lại nặng nề giống như búa tạ vậy Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía trước Là tế tự của thú nhân Là hư nhự quan hoàng Bọn họ kinh hồn khi thấy đám lan kỵ binh đang chạy đến. Các kỵ binh nhân loại thậm chí có thể ngửi thấy được mùi máu tươi từ trong miệng những sói. Con mẹ nó, sướng thật, kiếp thiết thật những tên lan kỵ binh sau khi thấy quả cầu đang nổ tung liền hưng phấn kêu lên. Trăm năm trước là lúc thú tộc là hùng mạnh nhất tế tự hoàn hành. Lúc đó chiến tranh cũng sản khoái giống như thế này, kỵ binh và tế tự kẻ đánh người chống thì không cần phải nói. Chẳng qua sau này, khi tế tự trong thú tộc càng ngày càng ít thì cũng không thể nào lên chiến trường được. Từ đó về sau, khi thú tộc chiến đấu trở nên khó khăn rất nhiều. Chiến tranh mà có tế tự mới là cuộc chiến sản khoái nhất. Những Lan Kỵ Binh kêu lên gào hưng phấn rồi vung đại bổng nện thẳng xuống cổ của Trọng Kỵ Binh. Đánh vào chỗ này. Có thể làm cho áo giáp của Trọng Kỵ Binh giữ được nguyên vẹn. Những cái áo giáp này đều là chiến lợi phẩm của Lan Kỵ Binh bọn họ. thú tộc lúc nào cũng thiếu binh khí và áo giáp. Hỡi lôi thần. Ta cầu xin ngài. Đánh xuống lôi quang vô tận đi lúc này. Ma pháp sư ở phía sau kỵ binh nhân lại cuối cùng mới chuẩn bị xong ma pháp của hắn. Ma pháp sư vung mạnh cây trượng trong tay, một chùm lôi quang từ trên trời rơi xuống. Là ma pháp sư sao? Mẹ nó chứ lan kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng lộ vẻ bất đắc dĩ. Sức chống cự của thú nhân với ma pháp rất kém. Bình thường thì một chút lôi quan này cũng đủ để kết liễu sinh mệnh của bọn họ. Bây giờ dưới trạng thái cuồng hóa, không biết có đỡ được hay không? Ma Pháp Lôi Hệ à ánh mắt của Nguyệt Sư lộ ra nụ cười tà ác rồi đứng lên. Từ khi bắt đầu bước chân vào chiến trường, Nguyệt Sư luôn giỏi theo Ma Pháp Sư này. Khi phát hiện tên này là Ma Pháp Sư Lôi Hệ thì cười hạnh phúc. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả thú nhân, cả người Nguyệt Sư giống như một con chim lớn mà nhào tới. Không ngờ lại dùng thân thể để đón tiếp lôi quang, ầm, um, một tiếng từng đạo lôi quang vô tình đánh lên trên người Nguyệt Sư. Nhưng làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc chính là Nguyệt Sư ngay cả đánh rắm cũng chẳng có. Ha ha Nguyệt Sư hạ xuống trước mặt tên Ma Pháp Sư kia mà cười lên ha ha. Cha ta từng nói. Cha ở trên đầu của chúng ta. Ma Pháp lôi hệ. Chúng ta cũng không cần phải sợ Nguyệt Sư vỗ vỗ quần áo trên người mình. Vừa cười vừa nói với tên Ma Pháp Sư ở trước mặt. Đồng thời trường kiếm của Nguyệt Sư đã nhanh chóng được rút ra bổ mạnh xuống đầu của tên Ma Pháp Sư kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 210 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 210 cuộc Chiến tranh đoạt Thú Hoàng B1 trường kiếm của Nguyệt Sư cắm sâu vào đầu của Ma Pháp Sư Chỉ cần bị chiến sĩ áp sát cho dù là Pháp Sư Thánh Cấp cũng sẽ không có chuyện tốt. Ma Pháp Sư nhìn Nguyệt Sư mà không cam lòng, máu tươi từ trên đầu chảy xuống ròng rồng. Vì sao? Vì sao ngươi không bị ảnh hưởng tí nào cả? Hãy ten me quy sorry, không phải ta đã nói rồi sao? Nguyệt Sư rút trường kiếm về nói ta miễn dịch đối với lôi hệ. Bởi vì cha ta nói, người quản lý lôi điện ở trên cao là người của chúng ta. Ta không hiểu. Ma Pháp Sư từ từ ngã xuống. Đến lúc chết hắn vẫn còn không biết Nguyệt Sư vì sao lại có thể đối đầu trực tiếp với một ma Pháp lôi hệ cao cấp mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn những gì Nguyệt Sư nói thì ngay cả một câu hắn cũng chẳng hiểu. Thấy nguyệt sư ung dung như vậy tất cả lan kỵ binh đều hướng ánh mắt vào hình dáng của hắn. Một chàng thiếu niên chịu sự công kích của lôi điện mạnh mẽ như vậy mà chẳng bị tổn hại gì cả. Chính hắn đã cứu được cả đội lan kỵ binh của mình. Hóng! Thú thần! Vĩnh viễn ở bên chúng ta sau khi quân địch bị giết sạch không còn một mống. Các lan nhân của khu vực này kiếp động chạy ra reo hò nhiệt liệt. Nhìn thấy kẻ địch bị lan kỵ binh của mình đại triển thần uy chém sắc như thái rau. Tất cả lan nhân đều kiết động. Hoang hô ầm trời. Còn đội lan kỵ binh kia lại hăng hái lột bỏ áo giáp ở trên người của đội trọng kỵ binh nhân loại kia ra. Mặc lên người mình. Sau khi mượn dùng hộ áo giáp. Đội lan kỵ binh ngay lập tức giống như từ xuống bắn chim mà biến thành đại bác vậy. Hoán đội chính là quy tắc của thú nhân. Khi chiến tranh, chỉ cần người nào giết được quân địch thì có thể lập tức phân phối chiến lợi phẩm ngay tại chỗ. Nguyệt sư ca hồ mị nhi ngồi ở trên ngựa nhìn thấy người trong lòng mình đại triển thần uy liền hô lên hài lòng. Hi hi! Nguyệt sư cười hai tiếng. Sau khi lau khô vết máu dính trên trường kiếm thì đi về phía hồ Mị Nhi. Nguyệt Sư Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy bố lỗ tư há hốt mồm nhìn Nguyệt Sư. Tình cảnh vừa rồi quá khoa trương khi Nguyệt Sư bị ma pháp lôi hệ đánh lên người lại chẳng rụng cái lông nào. Cho dù Nguyệt Sư có huyết thống của Thú Hoàng nhưng cũng không thể khủng đến mức như vậy được chứ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe thấy thú hoàng lại không sợ ma pháp. Phải biết rằng ma pháp đối với bộ tộc thú nhân có lực khắc chế trời sinh. Đương nhiên, ngoại trừ sư tộc trong thú nhân tộc thôi. Hì hì! Cha của cháu đã nói qua. Nguyệt sư nhảy lên lưng ngựa của mình nói cha cháu nói chúng cháu không cần phải sợ ma pháp lôi hệ. Cha cháu nói. Ông ấy nói vậy thì cháu tin chắc sao? Bố lỗ tư nghĩ mà thấy sợ nhìn Nguyệt Sư. Đương nhiên, cha cháu đã nói thì sao có thể làm giả được chứ? Bây giờ, sự thật không phải đã chứng minh điều này rồi sao Nguyệt Sư chưa từng nghi ngờ lời nói của Cao Lôi Hoa bao giờ? Bố lỗ tư đang muốn hỏi xem cha của Nguyệt Sư là ai thì những lan kỵ binh đã lại gần. Đại Nhân Bố Lỗ Tư Rất cảm ơn sự giúp đỡ của Ngài và bạn của Ngài Lan Kỵ Binh nhìn Hồ Mệ Nhi và Nguyệt Sư đầy cảm kích Ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của hai người này, đội Lan Kỵ Binh của bọn họ sợ rằng đều phải ôm hận rồi. Chỉ một cuộc tấn công quy mô nhỏ mà nhân loại lại phát tới ma Pháp Sư. Hơn nữa còn là một ma Pháp Sư cấp bậc không thấp. Không cần phải cảm ơn ta, ta còn chưa làm được chuyện gì cả. Bố Lỗ Tư nhún vai người mà các ngươi phải cảm ơn chính là bọn họ. Bố Lỗ Tư chỉ và Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị. Nếu không có các vị, đội Lan Kỵ Binh chúng tôi lúc này sợ rằng đều phải vùi thân rồi. Đội trưởng Lan Kỵ Binh nói với Nguyệt Sư. Norobom, chúng tôi cũng đều là thú nhân, không cần phải cảm ơn làm gì. Bảo vệ lãnh thổ của thú tộc vốn là cũng có phần của chúng tôi. Nguyệt sư đáp. Dù sao chăng nữa, lan tộc chúng tôi sẽ luôn ghi tạc trong lòng ơn nghĩa này của các vị. Lan tộc không phải chủng tộc phong ân. Đội trưởng Lan nhân kính trọng nói với Nguyệt sư và Hồ Mị Nhi. Tuy rằng hai người chỉ là hai thiếu niên, nhưng thực lực của bọn họ đã giành được sự tôn trọng của Lan Nhân. Đội trưởng Lan Kỵ Binh sau khi cảm tạ xong quay lại nói với bố lỗ tư đại nhân bố lỗ tư. Ngài chuẩn bị đi đến thành sư tử sao đúng vậy? Bố lỗ tư đáp rồi nhìn Nguyệt sư ở bên cạnh. Chỉ cần đưa được Nguyệt sư tới thành sư tử. Rồi lấy được khối thú hoàng lệnh mà chỉ dành riêng cho bộ tộc thú hoàng. Ngày đó sẽ là ngày thú nhân trở lại. Thú tộc sẽ không sợ bất kỳ cuộc gây chiến nào. Thú hoàng lệnh xuất ra, vạn thú trở về. Đại nhân bố lỗ tư cũng chuẩn bị đi tham gia cuộc chiến tranh đoạt thú hoàng sao. Đại nhân bố lỗ tư Chúng ta ủng hộ ngài đội lan kỵ binh kia nghe thấy bổ lỗ tư muốn đi đến thành sư tử thì lập tức hương phấn nói. Bổ lỗ tư đối nhân sự thế ra sao tất cả thú tộc đều biết. Theo bọn họ thấy nếu bổ lỗ tư làm vua, thì đúng là phúc của thú tộc. Cuộc chiến tranh đoạt thú hoàng ư bố lỗ tư nghi hoặc nhìn tên Lan Kỵ binh kia vì muốn tuyển ra thú hoàng mà dùng vũ lực để chiến đấu tranh đoạt sao đúng vậy? Đội trưởng Lan Kỵ binh nói vào thời điểm hiện tại thú tộc rất cần một người có thể lãnh đạo tất cả mọi người. Cho nên mới có cuộc chiến tranh đoạt thú hoàng lần này. Người giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Sẽ trở thành vua của thú tộc chúng ta Chỉ dùng vũ lực để quyết định thôi sao Bố lỗ tư lại hỏi Đúng vậy Người thắng làm vua Không phải đây luôn là quy tắc của thú tộc chúng ta sao Lan kỵ binh nghi hoặc hỏi ngược lại Chẳng lẽ như vậy thì có gì không đúng sao Uy bố lỗ tư thở dài Sống trong thế giới loài người nhiều năm Bố lỗ tư biết rõ Người mạnh cũng không nhất định là người thích hợp để làm vua Kẻ làm vua không chỉ là mạnh còn phải có đầu óc nữa Thôi được giờ ta lập tức đi đến thành sư tử Bố lỗ tư than thở nói Đại nhân bố lỗ tư có muốn chúng tôi lựa chọn một đội chiến sĩ hộ tống ngài đi đến thành sư tử không lan kỵ binh hỏi. Không, không cần. Bố lỗ tư cảm kiếp nhìn qua đội lan kỵ binh trên vai các ngươi còn có nhiệm vụ bảo vệ lan vực. Lúc này chúng ta sao có thể để cho những dũng sĩ của các ngươi vì ta mà phải rời khỏi chỗ này được. Ha ha! Đội trưởng Lan Kỵ binh đột nhiên cười lên ha ha đại nhân bố lỗ tư yên tâm Trong tộc chúng tôi vừa lúc có một đội Lan Kỵ binh chiến sĩ vừa mới trưởng thành Chúng tôi muốn để bọn họ đi theo bên cạnh đại nhân bố lỗ tư Để cho bọn họ nếm trải việc đời Chúng tôi làm như vậy cũng coi như là có tư tâm đi Nếu quả thật muốn đi Ngươi có thể phái các chiến sĩ đi ở bên cạnh hắn. Bố lỗ tư sau khi trầm mặt một chút rồi chỉ vào nguyệt sư mà nói với đội trưởng Lan Kỵ Binh chỉ có đi theo hắn. Đội chiến sĩ Lan Kỵ Binh của tộc ngươi mới có thể khôi phục lại được uy danh năm nào của Lan Kỵ Binh được đi theo hắn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 211 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.yr Chương 211 cuộc Chiến tranh đoạt Thú Hoàng B2 đội trưởng Lan Kỵ binh đánh giá cẩn thận Nguyệt Sư một chút, sau đó hắn nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Nguyệt Sư. Đối với thú nhân tuổi tác không phải là vấn đề. Cường giả mãi mãi nhận được sự kính trọng của bọn họ. Đội trưởng Lan Kỵ binh vỗ bình bịt lên ngực của mình, lớn tiếng nói được Tôi tin vào ánh mắt của đại nhân bố lỗ tư cũng tin vào những gì mà chính tôi vừa rồi nhìn thấy Vậy mời các vị đi theo chúng tôi một chuyến Tôi dẫn các vị trở về tột Ở đó những người chiến sĩ thành niên sẽ tuyên thệ Vĩnh viễn đi theo bước chân của cậu bố lỗ tư vỗ nhẹ lên vai của Nguyệt sư sự trung thành của lan tộc nổi tiếng trong thú tộc. Không chỉ là thú tộc thậm chí cũng rất nổi tiếng trên đại lục. Cháu cứ đi theo đi, đội lan kỵ binh trẻ tuổi này sẽ là những chiến sĩ trung thành nhất của cháu. Nguyệt sư nghi hoặc nhìn bố lỗ tư. Cậu không hiểu tại sao bố lỗ tư lại để những chiến sĩ Lan kỵ binh đi theo hắn để làm gì. Mời đi theo tôi đến đây đội trưởng Lan kỵ binh cười nói. Sau đó hắn cử sói đi trước dẫn đường. Dẫn ba người nguyệt sư chạy vào trong Lan vực. Sau gần nửa tiếng đồng hồ từ xa đã nhìn thấy nơi đóng quân ở phía trước một sườn núi. Là chỗ này đội trưởng Lan Kỵ Binh chỉ vào nơi đóng quân nói với ba người. Nơi đó chính là chỗ huấn luyện Lan Kỵ Binh của Lan tộc. Bọn họ cũng là trọng địa quân sự của Lan tộc trong chiến tranh. Đại đội trưởng đội 1 đã quay trở về. Người canh gác ở trong Lan vực từ xa đã nhìn thấy đội Lan Kỵ Binh của mình quay trở về thì lập tức phát ra tiếng hoang hô. Từ những bộ áo giáp sáng bóng ở trên người của đội lang Kỵ Binh có thể nhìn thấy thu hoạch của bọn họ cũng không phải là nhỏ. Thú tộc luôn tồn tại cùng ta đội trưởng Kỵ Binh lang Nhân từ rất xa đã phức phức tay. Sau đó hét lớn lên ta mang đến ba vị khách quý. Các ngươi mau đi báo lại với tộc trưởng Đại Nhân. Rõ! Đại đội trưởng! Lan Nhân ở trên trạm canh gác nhảy xuống. Sau đó dặn dò người bạn ở bên cạnh mình một chút Rồi lại nhanh chóng chạy về chỗ ở của tộc trưởng Khi mấy người nguyệt sư đi vào trong Thì tộc trưởng lan tộc đã dẫn theo một đội dũng sĩ Từ trong tộc đi ra nghênh đón Tộc trưởng là một tộc nhân của bạc lan tộc Bạc lan tộc là chủng loại hiếm thấy ở trong lan tộc Cũng là loại mạnh mẽ nhất trong lan tộc đội trưởng đội 1 Khách quý mà ngươi nói chính là ba vị này sao đúng vậy? Khách quý tôi nói đến chính là tiên sinh bố lỗ tư và hai người bạn. Đội trưởng Lan Kỵ binh một đáp rồi nói với cột trưởng mục đích mà hắn mang ba người bố lỗ tư tới tôi dẫn mấy vị này đến đây là muốn để cho đội Lan Kỵ binh thanh niên của chúng ta đi theo bọn họ. Cũng để cho những người còn trẻ nung luyện một chút. Đại nhân bố lỗ tư sao? Tộc trưởng hướng ánh mắt về phía bố lỗ tư đang ngồi trên lưng ngựa bố lỗ tư, mời vào khoan đã tộc trưởng. Bố lỗ tư ở trên lưng ngựa xấu hổ cười cười chúng tôi phải lên đường gấp. Cho nên nếu như có thể, Ngài dẫn đội thanh niên tới đây đi. Việc này, được rồi. Tộc trưởng ngật đầu, dặn dò vài câu với một lan nhân ở bên cạnh. Lan nhân kia gật đầu vài cái trước khi biến mất ở trước mặt đám người nguyệt sư. Tộc trương nhìn bố lỗ tư trong mắt hắn dường như có chút khó xử. Dù sao đội thanh niên kia cũng là hy vọng của lan tộc thoáng cái để cho người khác mang đi, hắn có chút luyến tiếc. Yên tâm đi, tộc trưởng. Bố lỗ tư cũng nhìn ra sự khó xử của tộc trưởng tôi cam đoan với ngài. Đội lan kỵ binh thanh niên này sẽ chấn hưng lại uy danh đệ nhất kỵ binh của lan tộc ở trên đại luộc. Bọn họ sẽ khiến cho tất cả quân địch ruông sợ. Lấy danh nghĩa của bố lỗ tư ta xin tuyên thệ với thú thần. Bố lỗ tư đặt tay phải lên ngực mình. Hắn có lòng tin tin tưởng huyết mạch của thú hoàng. Tộc thú hoàng là tộc được các vị thần chúc phúc. Bọn họ là niềm kêu hãnh của thú tộc. Đây là một loại niềm tin kiên định, và sau vài ngày tiếp xúc hắn đã có lòng tin với Nguyệt Sư. Sau khi tộc trưởng nghe được lời nói của bố lỗ tư, trong mắt cũng hiện lên chút an ủi tất nhiên. Nếu đại nhân bố lỗ tư đã nói như vậy, tôi cũng không có gì để nói. Hy vọng nhóm lan con này sẽ đi theo bước chân của đại nhân bố lỗ tư. Không, bọn họ không phải đi theo tôi. Bố lỗ tư cười lớn một tiếng mà là đi theo bước chân của hắn. Bố lỗ tư chỉ vào Nguyệt Sư nói. Hắn sao tộc trưởng nhìn Nguyệt Sư cũng chỉ có thể xem như là thiếu niên này có chút không yên tâm. Thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ tầm tầm như đội lan kỵ binh thanh niên của mình thôi, như vậy có thể tin được không? Yên tâm đi, tộc trưởng. Bố lỗ tư nói tôi cam đoan với ngài. Hắn sẽ mang đến sự huy hoàng cho thú nhân. Tôi cũng có thể bảo đảm. Đội trưởng lan kỵ binh ở bên cạnh cũng vỗ vỗ ngực của mình. Nguyệt sư nghi hoặc nhìn bố lỗ tư cậu bé cũng không biết mình có thể làm được cái gì. Dựa vào điều gì mà bố lỗ tư lại có lòng tin lớn như vậy đối với hắn chứ? Chẳng lẽ vì thân phận của mình sao? Nguyệt sư nhớ đến khi còn ở trong nhà. Thì tra lý tự xưng là người của hoàng kim sư tộc có nói hắn là vua của thú nhân. Trời sinh làm vua. Nguyệt sư nhìn vào mắt của bố lỗ tư Không phải ngay cả bố lỗ tư Cũng cho rằng hắn là vị vua trời sinh Của thú nhân đấy chứ Vong linh cốt Cao lôi hoa và vong linh đại trưởng lão Đang lén chạy từ trong tầm hầm ra ngoài Sau đó cùng ra vẻ đang đứng chờ Ở trong thần điện Một lúc lâu sau Tra lý và vong linh nữ thần Mới từ trong tầm hầm chậm rãi đi ra Vong linh nữ thần sau khi đi ra thì vẽ mặt tràn đầy xuân sắc Nếu như cao lôi hoa không thấy được tình cảnh phát sinh ở bên trong tầng hầm Thì chắc chắn sẽ cho rằng vong linh nữ thần được sự tưới tắm của tra lý Ở phía sau vong linh nữ thần tra lý chân thấp chân cao bước ra khỏi tầng hầm Ở sau lưng hắn có đeo một cái cự phủ Vừa vuốt ve tra lý vừa vô cùng xúc động Bây giờ cây cử phủ này làm cho hắn vừa yêu vừa hận Phỉ tuy nhĩ Sắc mặt cô khá tốt Cao lôi hoa nhìn vẻ mặt đầy sắc hồng của phong linh nữ thần phỉ ti nhĩ mà cười hì hì Chẳng qua ý nghĩa của nụ cười này Chỉ có phong linh đại trưởng lão ở bên cạnh mới có thể hiểu được thôi Còn tra lý ngươi làm sao vậy? Cao Lôi Hoa nhìn Cha Lý cười nói: "Khụ khụ, mấy vấn đề này chúng ta tạm thời không nên đề cập tới." Cha Lý nói: "Ta đã tập trung hết Hoàng Kim sư tộc ở đây rồi, chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào." Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Cao Lôi Hoa cũng ngưng cười, nói với Cha Lý: "Cha Lý." Nhân số hoàng kim sư tộc có bao nhiêu vậy à? Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em thì có khoảng vài vạn người. Tra lý đắc ý cười. Đó mới là vấn đề. Cao lôi hoa nhíu mày nói phong linh cốt ở bên trong biên giới của quan minh đế quốc. Vấn đề của chúng ta là làm sao đưa vài vạn tộc nhân hoàng kim sư tộc từ quan minh đế quốc đến lãnh thổ thú nhân đế quốc. Người của quang minh đế quốc cũng không phải là ngu, hắn cũng không thể tùy tiện thả vài vạn người đi ra đâu. Việc này ngươi cứ yên tâm. Tra lý cười lớn một tiếng chúng ta dùng phương thức của thú nhân mà đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 212 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 212 đường do người đi mà thành. Trong phong ấm, cao lôi hoa và cha lý cùng nhau đứng ở bên cạnh phong ấm. Đằng sau bọn họ là mấy vạn chiến sĩ hoàng kim sư tộc đứng chung một chỗ. Nữ thần vong linh ôm bảo bảo đứng ở bên cạnh cha lý. Dường như nàng còn chưa nói cho bảo bảo cha lý là cha của nó. Ba Ba nhanh chóng làm xong mọi chuyện để đến đón Bảo Bảo ra ngoài chơi nhé. Đôi mắt to trong veo như nước của Bảo Bảo nhìn Cao Lôi Hoa. Uvfwm. Tất nhiên rồi. Cao Lôi Hoa mỉm cười với Bảo Bảo khi nào xong chuyện Ba Ba sẽ đến thăm Bảo Bảo dễ thương của Ba. Tra Lý đứng đó mà thở dài bất đắc dĩ. Nữ thần vong linh dường như vẫn còn rất tức giận. Sau khi cho hắn một trận sơn, mơ, vẫn còn không để cho bảo bảo gọi hắn một tiếng ba. Mỗi khi nghe thấy bảo bảo ngọc ngào gọi cao lôi hoa là ba ba thì tra lý lại cảm thấy chua xót cõi lòng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Cao lôi hoa đi đến ranh giới phong ấn, đặt tay lên trên phong ấn rồi truyền lôi thần lực vào. Lúc này, phong ấm dễ dàng bị cao lôi hoa phá vỡ tạo thành một lỗ thủng lớn. Sự biến đổi to lớn dưới tầm hầm làm cho thực lực của cao lôi hoa lại được đề cao lên không ít. Bây giờ, tầm phong ấm này đối với cao lôi hoa mà nói thì giống như đi qua cửa nhà mình vậy. Muốn vào thì vào mà muốn ra thì ra. Khi ở chỗ phong ấm tạo thành một lỗ thủng lớn, Hoàng kim sư tộc ở phía sau tra lý ngay lập tức kêu lên kiếp động. Thậm chí có người xúc động đến mức bật khóc thút thiết. Nghìn năm rồi, sau nghìn năm, hoàng kim sư tộc cuối cùng mới có thể thoát ra khỏi phong ấm. Đây là thời khắc lịch sử. Thời khắc này sẽ vĩnh viễn được ghi vào lịch sử của sư tộc. Tra lý Đến đây khi cao lôi hoa mở được phong ấm liền gọi cha lý một tiếng. Cha lý lập tức đi đến bên cạnh cao lôi hoa, khởi động thần lực giúp cao lôi hoa mở rộng lỗ hổng phong ấm này. Bây giờ người phải đi ra có thể hơn vài vạn cao lôi hoa muốn làm cũng không phải chỉ đơn giản là phá vỡ phong ấm. Hơn nữa còn muốn giữ lại cái phong ấm này. Khi phong ấm mở rộng đủ lớn, Hoàng Kim thú tộc dưới sự chỉ đạo của tộc trưởng được chia thành từng đội từ trong phong ấm đi ra. Vài vạn người đi qua, nếu đi nhanh thì cũng phải nửa ngày. Tuy mở phong ấm đối với cao lôi hoa mà nói thì chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng cái phong ấm này cũng rất biến thái, năng lực tự phục hồi của nó rất mạnh. Cho nên Cao Lôi Hoa và Tra Lý chỉ có thể cắn răng dùng thần lực duy trì cái lỗ hổng này. Sau nửa ngày, Cao Lôi Hoa và Tra Lý đều thở phì phò. Thần lực không ngừng tiêu hao làm cho hai người có vẻ chịu không nổi. Tra Lý định làm gì sau khi ra khỏi quang minh đế quốc chưa Cao Lôi Hoa ngồi ở trên cỏ nói với Tra Lý. Sau khi ra khỏi phong ấm thì người của Hoàng Kim Sư tộc bắt đầu hạ trại ở phong linh cốt. Đương nhiên là dùng phương pháp của thú nhân chúng ta rồi tra lý cầm lấy cây phụ ở trên lưng mình tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt chúng ta đều bị chém bay hết. Bàn chân của chúng ta đi qua chỗ nào thì đó chính là đường việc này. Có thể được không? Cao lôi hoa không khỏi méo miệng. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là thú nhân. Ý nghĩ thật là cùng. Cao Huynh để tra lý nở nụ cười cậu và tôi đều là bậc tám. Tạo một con đường về đế quốc thú nhân chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Giống như cậu đã từng nói một câu. Nói thế nào ấy nhỉ? Trên thế giới ban đầu vốn không có đường. Mà người đi nhiều rồi cũng trở thành đường. Dường như là nói như vậy phải không? Dù sao, đường là do người đi nhiều mặt thành. Chúng ta muốn làm. Chính là đi để tạo ra con đường thành Trần Uy. Là một tòa thành lớn của quan minh đế quốc nằm trên con đường thẳng nối liền vong linh cốt và thú nhân đế quốc. Bên trong tòa thành này có ba vạn quân thường quy của quan minh đế quốc. Và ba nghìn thánh điện kỵ sĩ của quan minh thần điện trú ở trong thành. Còn có gần trăm tên quan minh mục sư, có thể nói là lực lượng cũng khá đông. Ở phía xa, tra lý và cao lôi hoa dẫn theo hoàng kim sư tộc sư ngắm nhìn tòa thành khổng lồ đều cảm thấy nếu đi đường vòng thì không được. Đi vòng thì phải xa hơn thêm ba ngày đường. Mặc dù cao lôi hoa và tra lý còn có những dũng sĩ trưởng thành của hoàng kim sư tộc có thể đơn giản mà bay qua bầu trời. Nhưng đằng sau không chỉ có những dũng sĩ còn có cả trẻ em và phụ nữ nữa. Hơn nữa tất cả mấy vạn người bay qua bầu trời của tòa thành cũng không có thực tế. Mang theo trẻ em và người giặc, nói tổng thể thì tốc độ của hoàng kim sư tộc cũng không phải là nhanh. Làm sao bây giờ cao lôi hoa mỉm cười nhìn tra lý? Làm sao bây giờ? hì hì Đánh chết mẹ nó tra lý dơ cây phủ lên lần này ta lên trước. Ta mở đường được rồi. Cao lôi hoa nhúng vai. Bọn họ đã giao hẹn cứ một người mở đường, một người ở phía sau bảo vệ phụ nữ và trẻ em của Hoàng Kim Sư Tột. Phủ thần ơi phủ thần. Gần nghìn năm rồi. Chúng ta làm một trận nào giống như thời oan liệt nào. Tra lý nắm chặt lấy cuồng hóa thần phủ đi về phía thành thần uy. Vác chiến phủ to lớn trên vai. Tra lý bước nhanh tiến về phía thành thần uy. Đứng lại quân phòng thủ của thành thần uy đã quát lên với tra lý từ rất xa bây giờ đã vào thời chiến tranh thể người nào không có giấy nhập thành thì không được vào thành. đưa giấy thông hành của ngươi ra đây. giấy vào thành sao? cha lý ngẩng đầu lên nhìn tên lính mà nghe hàm răng sáng bóng của hắn giấy nhập thành đang ở trên vai ông này. hai tên lính thủ vệ nhìn lên vai của cha lý thì thấy một cây phủ thật lớn. hì hì cha lý cười quá dị tay phải vuông mạnh phủ lên. Hai tên lính ở trước mặt hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị cây phủ này chặt đứt thành hai đoạn. a hai tên lính hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu đó thu hút sự chú ý của binh lính ở trên tường thành. Là thú nhân. Là thú nhân. Nhận. Cung tiện thủ. Dết hắn một tên quang nhỏ ở trên tường thành khi nhìn thấy chùm râu của tra lý Ngay lập tức hiểu rõ chùm lông đó không phải là râu. Mà là bờm của sư tột. Vì thế, hắn lập tức ra lệnh giết ngay. Cung tiện thủ trên tường thành cũng đã kéo căng cung. Nhất thời, vô số tên bắn về phía tra lý. Tra lý cười hì hì tay phải muối một vòng, mặt phủ lớn trắng ở trước người hắn và che kín tất cả bộ vị. Kem kem kem. Tất cả tên bắn tới đều bị mặt phủ của tra lý cản lại Đến lượt ta Tra lý nâng phủ lên sức mạnh của thần liệt địa nhất trảm âm Tra lý chém thẳng xuống mặt đất Rầm Một tiếng Khi phủ của tra lý bổ xuống mặt đất cửa thành và tường thành trước mặt hắn liền bị một phủ đánh sụp xuống Không Điều này làm sao có thể được binh lính ở trên tường thành trận ngược mắt nhìn Tường thành của quan minh đế quốc đều đã được ma pháp quan minh phụ trợ Cho dù là kiếm thánh cũng không thể một kiếm mà bổ toàn bộ tường thành ra được Nhưng tên thú nhân trước mặt này lại chỉ cần một phủ lại phá vỡ được cửa thành lẫn tường thành Ngăn hắn lại Ngăn lại lúc này Tướng quân Thủ Thành từ xa chạy lại. Ở phía sau hắn là một đội trọng kỵ binh đang hột túc chạy về phía Tra Lý. Xung phong đội kỵ binh hét to túng mã ở bên dưới cũng hí lên một tiếng vọc tới chỗ Tra Lý. Ha ha Tra Lý cười lớn, đối với hắn mà nói kỵ binh loài người đến nhiều ít bao nhiêu thì cũng chỉ có chết. Tra lý cũng lừa dùng thần lực trực tiếp cầm phủ xong về phía đội kỵ binh kia. Hể là chỗ nào mà phủ của hắn đi qua thì không có một cái thi thể nào được hoàn chỉnh. Phủ đi qua, chỉ để lại trên đất từng bộ phận riêng rẽ. Nhanh! Đi gọi thánh điện kỵ sĩ đến đây. Nhanh thấy tình hình trước mặt tướng quân thủ thành liền trở nên nóng nảy. Đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ với quân số 3.000 đã đến không cần phải đợi tướng quân Thủ Thành nói gì. Xảy ra chuyện lớn như thế này người của Đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ làm sao mà không tới được. Bọn họ đang chạy đến hiện trường. Hoàng Kim Thú Nhân này quá mạnh tướng quân Thủ Thành chỉ vào tra lý rồi nói với những kỵ sĩ của Đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ. Trên thế giới này. Chỉ có quan minh thần là chúa tể. Tất cả sự tà ác trước mặt chúng ta đều bị tiêu diệt đội trưởng của đoàn thánh điện kỵ sĩ kéo mặt nạ bảo hộ xuống quan minh thần luôn ở bên với chúng ta. Nhân nghĩa. Dũng cảm. Trung thành các kỵ sĩ rón lên khẩu hiệu. Mỗi lần gào lên một câu thì trên người bọn họ lại được tăng thêm một tầm thánh quan phòng ngự. Có thể nói. Đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ Điếp Sát là kỵ binh hùng mạnh của nhân loại. Nhưng con kiến dù có trang bị như thế nào, làm sao có thể đấu được với cự long? Bất kể tăng thêm cái gì ở trong mắt tra lý thì những trọng kỵ binh này chẳng có gì khác biệt so lúc đầu. Ngoài trừ bọn chúng có thể kéo quang minh thần xuống, như vậy mới có thể giao lưu, học hỏi, cọ sát với ra lý. Ở bên kia, những dũng sĩ của Hoàng Kim sư tộc cũng nắm chặt lan nhà bổng. Máu huyết của họ đang sụp sôi, chẳng qua bây giờ không phải là chiến trường của bọn họ. Bọn họ phải nhẫn nại. Đời đến khi trở về thú nhân đế quốc. Là quê hương ở trong truyền thuyết. Khi đó mới là thời khắc tắm máu chiến tranh của bọn họ. Việc tra lý muốn làm cũng không phải là giết sạch quân địch, mà muốn tạo ra một con đường. Cho nên tra lý cũng không muốn lãng phí thời gian. Rất nhanh, ba nghìn thánh điện kỵ sĩ ở trước mặt hắn ngã xuống trong vũng máu. Đường đã dọn dẹp xong. Tiến lên thôi cao lôi hòa hét lớn một tiếng. Ngay sau đó. Mấy vạn người của Hoàng Kim sư cộc ầm ầm chạy qua con đường mới được tạo ra trong thành thần uy. Sau khi đại quân đi qua, toàn bộ thành thần uy hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ để lại một con đường lớn được tạo ra giữa thành như muốn tố cáo sự tàn bạo của tra lý. Suốt một tháng quốc vương của Quang Minh đế quốc bất ngờ ngã bệnh. Bởi vì tin tức truyền đến trong một tháng qua là một đả kích kinh hoàng nhất đối với hắn. Trên bản đồ từng thành thị ở trên một con đường thẳng đều bị một cái thế lực vô danh tấn công điên cuồng. Bởi vì muốn tiến công thú nhân đế quốc mà tất cả quân đội ở bên trong những thành thị này đều bị giảm bớt đi rất nhiều. Căn bản không thể chống đỡ được sự tấn công đó. Chỉ vỏn vẹn trong một tháng, quan minh đế quốc đã bị hủy đi một nửa thành trì. Theo tin tức tình báo từ tiền tuyến truyền về trong đám người đánh vào những tòa thành này có một người đàn ông đầu bạc anh Tuấn. Các tên đàn ông này từng có lần dùng lôi quang đánh vỡ cửa thành của một tòa thành. Không cần phải nói, đầu bạc cũng chỉ có gã cao lôi hoa kia mà thôi. Chúng ta dường như đã treo chọc những người không nên đụng vào. Kiếm Thánh Hộ Quốc ngồi ở bên cạnh nhìn lên bản đồ mà cười khổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 213 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 213 Nguy cơ của quân đội thú tộc Thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đến bây giờ đã một tháng trôi qua kể từ khi rời khỏi vong linh cốt. Cao lôi hoa và tra lý dẫn theo hoàng kim sư tộc cũng hành quân được một tháng. Mặc dù di chuyển trên một con đường thẳng, nhưng vì trong tộc còn có người già và trẻ nhỏ cho nên tốc độ cũng bị làm chậm đi không ít. Phương xa Một người chiến sĩ của hoàng kim sư tộc đang vội vàng bay lại. Đây là một thánh giai bập bẫy trong hoàng kim sư tộc nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của hắn là một thám tử. Dùng cường giả thánh giai để làm thám báo cũng chỉ có cao lôi hoa mới có thể làm vậy thôi.